chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý tính giả tiếp theo là phần chính quyết y kỳ thư tác giả trần thanh d â n diễn đọc chương vũ ngô cương lúc này lấy làm lạ bèn hỏi t à i hạ muốn biết rõ hơn ý của tôn g i á thiếu phụ áo trắng lạnh lùng nói giản dị lắm thôi ngô hùng biệt hiệu trên giang hồ của y là vô địch mỹ kiếm khách kiếm thuật của y đương nhiên không phải là hạng tầm thượng tuy thiếu hiệp luôn miệng nói là muốn giết y nhưng thực tế thiếu hiệp có phải là đối thủ của ngô hùng thì khó mà biết được có khi ngược lại thiếu hiệp còn bị y giết nữa không chừng nhưng nếu thiếu hiệp cầm thanh kiếm này y quyết sẽ không có giết thiếu hiệp Dĩ như võ công của thiếu hiệp cao siêu hơn hắn thì giết ngay hay đợi ta đến mới giết cũng không có sai biệt gì mấy vì thế cho nên ta đưa ra điều kiện này ngô cương gật đầu rồi hỏi lại tôn g i á cho rằng t à i hạ nhất định phải tiếp nhận điều kiện này sao thiếu phụ ngạc nhiên đáp thiếu hiệp không tiếp nhận cũng đâu có được ngô cương bực mình hỏi lại tại sao vậy thiếu phụ áo trắng hở hửng đáp bởi vì thiếu hiệp không tiếp nhận điều kiện trên thì đừng hầu bước ra khỏi nơi đây một bước ngô cương ngạo nghễ đáp thế thì t à i hạ tuyệt không tiếp nhận ta hy vọng thiếu hiệp đừng suy nghĩ quá nông cạn tại hạ nói ra quyết không bao giờ thay đổi thứ p h ụ áo trắng mặc bổng lộ sát khí bầu không khí trong tràng đột nhiên trở nên khẩn trương thiếu p h ụ áo x á m khẽ hỏi công chúa công chúa muốn tự mình động thủ chăng ngô cương cười thầm u linh địa phủ có u linh công chúa trên hồ ma này cũng có một bà công chúa chắc lại là hồ ma công chúa sao trên giang hồ lại có lắm công chúa vậy họ bắt chước danh s ư n g quý tộc là có ý gì bỗng nghe thiếu phụ áo trắng lạnh lùng nói y đã dùng tay không giết được kim kiếm vệ sĩ thì các ngươi chẳng phải là đối thủ của y đâu nàng nói các ngươi chứng tỏ là còn nhiều cao thủ vẫn còn đang mai phục trong bóng tối điều này đủ chứng minh rằng hồ ma chính là một cứ địa bí mật của một bang phái nào đó ngô cương tham n h ũ n như vậy thiếu phụ áo trắng dùng k i ế m lên làng sáng bạc lại phát hiện trong ghê gớm nàng lại nói dù công lực thiếu hiệp có cao đến đâu cũng khó lòng dùng nổi thanh bảo kiếm này ngô cương chỉ tàn hẳn giọng một tiếng chứ không nói gì thiếu phụ áo trắng thuận tay d ù n g lên một cái tảng đá núi xanh cách đó chừng mấy trượng bị vỡ tan tành m ả n h vụn bay lên â m ầm ngô cương chấn động tâm thần vì chẳng thấy thiếu phụ dùng kiếm khí mà đập vỡ được tảng đá vậy nội lực đối phương hẳn phải là kinh người tài trắng mà đấu bảo kiếm thì khó lòng liệu trước ai thắng nhưng chàng cũng tuyệt không có vé rụt rè e sợ thiếu phụ áo trắng thay vậy đột nhiên nàng thở dài rồi t a kiếm vào giỏ nói thôi thiếu hiệp đi đi ngô c ư ờ n g rất lấy làm ngạc nhiên chàng không thể hiểu tại sao thiếu phụ áo trắng biến đổi chủ ý một cách đột ngột như vậy hiếu kỳ thật là thiên tín h của con người hành động của thiếu phụ khiến chàng muốn tìm hiểu nhất là những vụ thần bí này lại có liên quan đến bạo huynh của chàng là ngô hùng ngô cương xoay chuyển chủ ý s ớ m dĩ chàng muốn giết huynh trưởng vì y là một tên nghịch tử trong gia đình một tội nhân trong môn phái vụ thảm án máu chảy thành sông do một tay y gây ra nhưng dù sao y cũng không phải là kẻ thù điều kiện của thiếu phụ đưa ra chàng có ưng thuận cũng chẳng có hề gì trái lại có khi vì tiếp thu điều kiện mà chàng được giải mối nghi ngờ nhất là vụ này có liên quan đến thảm án trong đệ nhất bảo ngô cương ngẫm nghĩ rồi đảo giọng nói thạy hạ vui lòng tiếp thu điều kiện của tôn giá thiếu phụ áo trắng ngạc nhiên nói thiếu hiệp chịu tiếp thủ ư phải rồi thiếu phụ lại nói được rồi thiếu hiệp bất tất phải biết ta là ai mà ta cũng không muốn dặn hỏi lai lịch của thiếu hiệp chúng ta chỉ thực hành điều kiện khi thiếu hiệp tìm thấy ngô hùng thì hẹn y đúng kỳ phó hội đến công nghĩa đài võ minh để quyết đấu dĩ nhiên ta cũng đúng hẹn tới đó ngô c ư ờ n g mắc lộ sát khí hỏi lại công nghĩa đài ư thiếu phụ đáp phải rồi mỗi khi giải quyết những sự tranh chấp ở công nghĩa đài võ minh vẫn có lệ là công bố cho võ lâm thiên hạ biết ta sẽ theo lời cáo thị mà đến nếu ta tìm thấy ngô hùng trước cũng thông tri cho thiếu hiệp ngô cương gật đầu nói được rồi thiếu phụ lại nói thanh kiếm này là phụng kiếm nguyên trước có một đôi gọi là long phụng sông kiếm nhưng hiện tại chỉ còn thanh phụng kiếm lẻ loi ngô cương lại hỏi vậy thanh long kiếm đâu thiếu phụ lại đáp chẳng hiểu nó lạc lõng ở nơi nào ta chỉ mong rằng thanh phụng kiếm xuất hiện trên chốn giang hồ có thể hấp dẫn được thanh long kiếm xuất hiện bây giờ ngô cương dường như đã hiểu liền hỏi sở dĩ tôn giá cho t à i hạ mượn kiếm là vì mục đích này thiếu phụ áo trắng gật đầu đáp có thể nói là như vậy ngô cương ngập ngừng rồi hỏi t à i hạ còn chỗ không hiểu thiếu phụ ngắt lời chỗ nào không hiểu ngô cương nói sao tôn giá không sai người để chính mình cầm kiếm vào chốn giang g hồ tìm thanh lông kiếm lạc lõng nơi nào thiếu phụ đáp không được ngô cương lại hỏi tại sao vậy thiếu phụ đáp sau này rồi thiếu hiệp sẽ rõ ngô cương thở phào một cái đây là một điều bí mật trong chuyện này chàng tự hỏi tại sao hồ ma công chúa hành động kỳ bí như vậy nàng nói rõ cũng đâu có hề gì thiếu phụ áo trắng cầm kiếm đưa cho ngô cương ngô cương nhận lấy chàng xúc động không thể kềm chế được t à i chân run g bần bật vì đó là một thanh kiếm báo ở trên đời sau khi chàng thành công có được nó thì là một chuyện bất ngờ kiếm thuật thượng thằng phải có lợi khí thượng thằng bơi xứng đáng khác nào phấn hồng với mỹ nhân lá x a n h với hoa thấm thật là một chuyện dù trong giấc mơ chàng cũng không thể nào tưởng được ngô cương lúc này lại hỏi tôn g i á tín nhiệm tại hạ đến như vậy sao tại sao lại không tín nhiệm nếu tại hạ tham tâm muốn nuốt đi t h à n h bảo kiếm này thì tôn g i á dễ gì mà thu dậy được thiếu phụ áo trắng mỉm cười. cười thiếu hiệp nói như vậy là không thể nào làm được ngô cương cười đáp cái lòng ham lợi của con người biết đâu mà lường vĩnh viễn không hề xảy ra chuyện đó tôn g i á tự tin đến như vậy sao ừ trăng đã lặn về phía tây chân núi một bên đã chìm đắm trong bóng tối trên mặt hồ chỉ còn lại một chỗ ánh trăng sôi xiên tới thiếu hiệp sau này tái ngộ nàng nói xong vọt người vào trong hồ thiếu nữ áo trắng theo sau hai bóng trắng coi chẳng khác chi tiên nữ lướt s ố n g mà đi thoăn g t h o á t trên mặt hồ sau cùng cả hai người biến vào trong hòn đảo nhỏ tối tăm giữa hồ ngô c ư ờ n g đứng ngẩn người ra hồi nhỏ chàng có nghe chuyện đạt ma lão tổ đi trên ngọn lao để qua sông chàng lấy làm thần kỳ công lực như tổ sư mà còn phải nhờ cây lao mới đi được trên mặt nước này đằng này hai người đàn bà thần bí lướt s ó n g mà đi trên mặt nước nhất là bờ hồ cách đảo cũng khá xa nếu không m ắ t thấy thì ai dám tin rằng trong thiên hạ lại có t h ầ n pháp kỳ diệu đến như vậy giả t ỷ n ngô cương không đứng nói chuyện với nàng tất cũng nghĩ rằng hai người này là ma quỷ ngô c ư ờ n g đã có trăm năm công lực ở â u linh địa cung lại gặp yêu d ư ơ n g cưỡng bách chàng luyện kỹ thuật sau cùng chàng mất nửa năm trời n g h i ê n luyện quyết y thần công thì bản lãnh há chẳng phải là tầm thường thế mà so với đối phương chàng hãy còn thua xa lắm võ học thật là bao la bát ngát vô bờ bến nghĩ tới đây chàng không còn cảm thấy có điều chán nản ánh trăng đã hoàn toàn biến mất hồ ma chìm đấm trong vết tối đen chỉ còn lại ánh sáng nước hồ lóng lánh vì ngọn sóng gợn làm cho màu đen thành ra loang lổ lúc này không còn mấy chốc nữa là đ ã đêm rồi ngô c ư ờ n g đánh bạo ngồi vựa vào tảng đá để chờ trời sáng chàng thường người ra nhìn hồ ma ngón tay vứt da thanh p h ụ n g kiếm những dòng tư tưởng nổi lên như sóng cuồng trước mặt của chàng tưởng chừng như người tuyệt sắc đang lay động q u y n h trưởng của chàng là ngô hùng có mối liên hệ với hộ ma một điều mà trước kia chàng không ngờ tới bây giờ chàng hối hận đã chẳng nói ra lai lịch của mình không chừng thiếu phụ biết rõ thân thế mà tình hình khả quan hơn ngô cương bát giác nhớ lại giọng hát t h ề lương ai quán nghĩ lại kỹ thì những lời lẽ của bài hát của hóa phụ đang khổ tâm chờ đợi ý trung nhân chưa về chàng tự hỏi chẳng lẽ giữa hồ ma công chúa và đại ca ngô hùng có mối liên hệ về tư tình nam nữ sao người mà nàng khổ tâm chờ đợi phải chăng là huynh trưởng thế thì huynh trưởng làm sao mất tích ngày sau vì lẽ gì mà y gây nên trường thảm sát võ l ầ m đệ nhất bảo mắc quả máu chảy thành sông toàn gia năm trăm người trừ chàng và thái gia ra chẳng còn ai sống sót y giết người có liên quan gì đến hồ ma chứ đó là những bí mật tàn khốc bi thảm trời đã sáng rồi nước hồ màu xanh biếc và cả chiếc đảo nhỏ cũng ở trước mắt của chàng ngô cương đứng lên rồi tự nói ta đi thôi đột nhiên chàng nhớ tới những mặt nạ mà yêu d ư ơ n g đã để lại cho chàng chàng tự hỏi âu là ta giấu chân tướng để bí mật truy cứu kẻ thù có lẽ là hay hơn nghĩ vậy chàng liền móc trong bọc ra một gói nhỏ trong gói này có ba tấm mặt nạ mỏng như cánh chuồng một tấm giả làm người già một tấm giả làm thiếu niên còn tấm thứ ba làm người đứng tuổi n ế u hai tấm người già hay người đứng tuổi thì phải đeo thêm một bộ râu ngô c ư ờ n g kiểm lại bộ mặt thiếu niên chàng cẩn thận b ị c h vào mặt sôi xuống nước hồ chàng không khỏi bật cười chàng đã biến thành một chàng bạch diện thư sinh ngoài hai mươi tuổi mặt nạ chế tạo rất tinh xảo chính chàng cũng không ngờ mình là một thư sinh thật cải trang sông ngô cương giáp thanh phụng kiếm sau lưng rồi bắn mình ra ngoài chàng đến thị trấn đầu tiên mua một con ngựa một cái nón lớn đội lên che nửa gương mặt ăn mặc cách này chàng trở thành một người kỳ bí giặc áo nho sinh b à i phất phới mũ cổ rộng dành che nửa mặt lưng đeo trường kiếm cách cải trang không ăn nhập gì với nhau này khiến người ta để ý đầu tiên ngô cương nhớ đến hốc cây mà bái quên tống duy bình đã phải chịu c ấ m mình trăm ngày ở đó chàng đã quay trở lại như lời hẹn ước trong vòng trăm ngày để gặp nhau không ngờ đến nay đã ngót một năm rồi gã tống duy bình còn ở hốc cây hay không dĩ nhiên là không có thể gã là trưởng lão cái bang địa vị tôn trọng không thì chàng có thể hỏi thăm bọn đệ tử cái b a n để biết rõ về hành tung của gã ngô cường nghĩ vậy liền bắt đầu chú ý đến những đệ tử cái b a n nhưng chàng đi quanh hết một v ò n g thị trấn lại xuyên vào mười mấy cái ngõ hẻm mà chẳng thấy bóng một tên khất cái nào hết đây là một hiện tượng khác thường tại sao bọn q u á tử lại tuyệt tích trong thị trấn này ngô cường thấy mặt trời đã xế chiều bụng lại đói meo chàng liền vào một tửu đầy sang trọng ngô cương vừa bước vào thì tướng mạo của chàng đã khiến cho bọn tửu khách xôn xao bàn tán chàng không bỏ mũ vẫn kéo sụp che nửa gương mặt ngồi xuống một chiếc bàn tận góc phòng bọn đ ế ể m tiểu nhị có cặp mắt rất phức tạp vừa trông thấy ngô cương đã cho chàng là một thứ quái vật một tên lại ngoái mặt vẫn niềm nở khom lưng cung k i n h nói khách quan uống rượu hay dùng cơm ngô c ư ờ n g đáp cọc lóc cả hai thần t ử nhị lại hỏi khách quan dùng những món gì cái gì cũng được hãy đem ra đây mấy thứ đi tiểu nhị lại khom lưng hỏi dạ dạ khách quan dùng rượu gì tần r thiệu chỉ một loáng rượu cùng thức ngắm đã bài lên bàn ngô c ư ờ n g rót rượu và uống vừa thầm nghĩ không hiểu thời gian trôi qua bao lâu chàng bỗng cảm thấy bầu không khí có điều kỳ lạ toàn thể t ử lầu yên lặng một cách dị thường chàng khẽ ngẩng đầu đảo mắt ngó quanh thì t ử khách đã đi gần hết còn võn d ẹ n có vài người đèn thắp lên t ử điếm sáng trưng theo lẽ ra giờ này chính là lúc t ử điếm đông khách nhất thường khi hết chỗ ngồi mới phải chứ thế mà lại vắng tanh mới lạ lạ bỗng t h a y có tiểu nhị đến gần rồi k ê sát cái bàn cửa sổ gả lại nhìn hai tửu khách đang uống rượu rất cao hứng xá một xá rồi khẽ nói dạ dạ thưa hai vị đại gia xin để bữa khác hai vị lại chiếu cố cho tửu khách trợn mắt tròn lên hỏi thế là nghĩa làm sao tên tiểu nhị rụt rè đáp dạ dạ xin hai vị đại gia bao dung cho vì tệ đ i ể m tối nay có người bao hết rồi sắp tới giờ rồi nên tiểu nhân đành xin hai vị người tủ khách quát mắt lên rồi hỏi mi nói chuyện quá là tào lao đó chẳng lẽ đại gia không trả tiền hay sao tên tiểu nhị làm bộ đưa đám m ặ t buồn hiu rồi nói à g i ạ đại gia thật là tình trạng bất đắc dĩ của tệ đ i ế n xin đại gia rộng lượng từ bi trong thiên hạ có bao giờ đẩy thần tài ra ngoài đâu chứ chỉ vì ừ, thủ quỷ không tính tiền đại gia nữa đâu tên t ử khách lại lạnh lùng nói tiếp bọn ta bỏ tiền ra uống rượu để lấy sai thế mà rượu đang nửa chừng thì bị trục xuất thì nghĩa làm sao chứ tên tiểu nhị xá dài khơm lưng rồi nói dạ dạ thủ quỷ nói bữa nay mạo phạm khách quan xin t ạ tội vậy thì đi thôi hai tên t ử khách này t ự hồ chịu khuất phục về câu tiểu nhị nói là không có tính tiền tuy họ làm bộ như vậy nhưng được ăn không một bữa cũng thỏa mãn lắm rồi họ liền đứng lên bỏ đi luôn ngoài ra còn mấy t ử khách nữa tiểu nhị cũng lần lượt đến mời họ đi hết tiểu nhị lau mồ hôi tráng mặt nhăn nhó tiến lại trước bạn của ngô cương ngô cương trong lòng ngờ vực chàng chẳng hiểu người nào thế lực g â y gớm đến độ khiến cho t ử gia phải lại thường tình hạ lệnh trục khách tiểu nhị tằn g hắn rồi sẵn giọng tiến lại khom lưng lên tiếng nói thưa khách quan ngô cương giả vờ đẩy hồ rượu ra và nói lấy thêm rượu cho ta khách quan có thể đợi n g à y khác được hay không ngô cương trừng mắt lên hỏi ta bảo lấy thêm rượu thanh năm của chàng lạnh như băng giá tên tiểu nhị ngoài tách phục hẳn xuống mặt b ạ n chẳng có cách nào khác nếu gã muốn nhìn mặt ngô cương mũ chàng kéo sụp xuống chỉ để hở c ầ m ra mà thôi tiểu nhị hít mạnh m ộ t hơi rồi đảo mắt ngó tên đồng bạn đang d ộ i dọn dẹp thủ lâu để cầu d i ệ n nhưng gã thu một quan mạnh bảo rồi nói khách quan có điều chưa rõ nếu tiểu đ ế m đắc tội với chủ bao thì nguy lắm ngô cương động tâm vẫn cúi đầu lạnh lùng hỏi chủ bao nào tiểu nhị ấp úng nói dạ dạ người là à, tiểu nhân không dám nói ngô c ư ờ n g hỏi n g ư ờ i không dám nói ư đúng thế y là quan phủ hay sao thưa không phải người giang hồ phải không dạ đúng thế ngô c ư ờ n g gắt lệnh sao n g ư ờ i không dám nói đến tên của y mà dám đuổi ta tiểu nhị tái mặt sợ sệt rồi nói thưa khách quan dù tiểu nhân lớn m ặ t tới đâu cũng không nói được xin ngô c ư ờ n g nói lớn hơn bản nhân còn đang cao hứng ngươi hãy đi lấy thêm rượu đi tên tiểu nhị năn g nỉ như muốn khóc l ậ t thừa lão già ngô cương gạt đi ta không cho ngươi nói thêm một chữ nào nữa tiểu nhị tái mét cầm hồ rượu đi xuống dưới lậu lát sau một người đứng tuổi gầy nhom mặc áo dài hai tay bương rượu tiến lại trước bàn của ngô cương nở nụ cười xái dao rồi đặt hồ rượu trên bàn nói tại hạ là trưởng quỷ của khách điếm này xin có lời tạ lỗi với khách quan mong rằng quý khách sẽ lượn g tình cho tại hạ khách quan dùng hết hồ rượu này rồi xin dời gót cho ngô cương lạnh lùng đáp lúc nào t a muốn đi là tự nhiên sẽ đi nhưng khách quan lúc t a ăn uống không muốn ai ngồi một bên nói léo nhéo nha người kia rung lên rồi nói nhưng khách quan đừng phạm thượng làm gì mà phạm t h ư ợ n g phạm t h ư ợ n g sẽ rớt nguy đến tính mạng đô ngô cường quát lên người biến đi chẩn quỷ thất sắc n g ẩ n người một chút rồi trầm giọng hỏi cách sừng hồ khách h o à n g thế nào đây ngô cường tức giận nói ta bảo người đi mà chẩn quỷ lại nói khách h o à n g mà không lượn g thứ cho tức là bước bách tại hạ phải đắc tội rồi ngô c ư ờ n g d ằ n g i ọ n g nói người định làm gì ạ i hạ vì di trì tửu điếm này g i a lúc ấy thì một tên tiểu nhị hớt hải chạy vào và nói ngô đại gia đối phương đã đến vụt hai lần rồi kia ta biết rồi người xuống bảo chúng chuẩn bị đi tên tiểu nhị dạ một tiếng rồi chạy xuống chữ quỷ lại đổi vòng khách quan đã qua lại g i a n hồ tưởng nên lợi người tức lợi mình đó ngô cương ung dung nâng ly rượu lên uống rồi lại đổi vòng <cười> các hạ nói đúng đó sao các hạ không phương tiện cho tại hạ c h u y n quỷ hỏi bằng một giọng thần mệt này huynh đài huynh đài không nghĩ đến đạo nghĩa giang hồ sao nghe giọng điệu các hạ dường như là người võ lâm đâu không dám tại hạ chỉ là kẻ sinh cơm h ớ t trên giang hồ mà thôi vậy các hạ bàn đến đạo nghĩa giang hồ thế nào được tên chữ quỷ sằng giọng nói chẳng lẽ huynh đài bắt tại hạ phải ra lệnh trục khách sao thì các hạ cứ làm thử coi chuẩn bị hắn vọng mấy tiếng rồi g ư ơ n g tay ra nhằm chụp xuống ngô cương ngô cương không quay đầu lại cũng không nhúc nhích chàng chờ đối phương đụng vào mình rồi mới đưa đũa đụng vào tay của đối phương lạ t h a y chàng chỉ đ ậ p nhẹ xem ra rất là bình thường chẳng có gì là kỳ lạ cả vậy mà bàn tay của t r ư ở n g quỷ dường như bị một chiếc đũa hút dính không thu d v y được mắt của hắn s á m ngát như gan heo miệng há ra không thốt lên được lời nào mồ hôi nhỏ giọt thủ pháp này ngô cương học được của yêu d ư ơ n g nó có tên là âm ma chấn nguyên công mấy tên tiểu nhị thu dọn t ủ lâu sớm cả lại tên nào tên ấy đều kinh ngạc chẳng hiểu làm sao mà chỉ biết t r ư ở n g quỷ bị kềm chế ngô cương t h ẳ n g nhiên lạnh lùng rồi nói nghĩ tình ngươi không biết lần này ta tha cho đừng có lắm mồm nữa nha chàng thu đũa về hình chữ quỷ la lên một tiếng ôi cha rồi lùi lại bốn bước đ ụ mạnh vào hai bàn rượu phía sau đổ cả ra ngô cường vẫn thản nhiên uống rượu như không có chuyện gì xảy ra chữ quỷ l u n g c u ố n xoay mình lại thì chạm trán hai hán tử áo đen hắn gượng cười xá vài và nói ai vị đã đến rồi ư ông khách này không có chịu nhường chỗ một tên áo đen hoài v y nói n g ư ờ i cứ đi đi chữ quỷ mặc s á m như tro tàn lật đật xuống lầu bốn tiểu nhị ba chân bốn cảng dọn lại bàn rượu vừa bị đánh đổ hai tên áo đen đưa mắt nhìn nhau rồi song song tiến đến bàn của ngô cương một tên dưới càm có để t ấ m gió lên tiếng hỏi ngươi từ đâu đến đây ngô cương đáp một cách cục ngủ ta là t ử khách tên áo đen giở giọng thằng lỗi ngu x u ở n g này ngươi là ngô cường cũng không vừa mắng lại cầm miệng đi bản nhân đang lúc ăn uống rất ghét kẻ đến quấy rầy đó chàng vừa nói vừa bật ra hai ngón tay mấy tiếng lách cách hai tên áo đen n g a y người ra trước bàn như tượng đất không nói gì được nữa mà cũng không nhúc nhích ngô cường vẫn để cái nón sụp xuống mặt nâng chung lên uống rượu thủy chôn g chẳng có một ai nhìn rõ được bộ mặt của chàng thế nào mấy tên t ử nhị q u ả n g sợ mất vía lùi dần chuồn thẳng xuống dưới nhà sau thời gian uống cạn chừng nửa chén cạn trên thang lầu có tiếng binh khí chói chàng vang lên và tiếng người thoá mã quân chuột nhát ở đâu mà dám đến đây càng rỡ vậy ngô cương liếc mắt nhìn ra thấy một lão già mặt rỗ thân thể lực lưỡng đ à n g tiến về phía bàn của mình lão c ấ p một thanh trường kiếm ánh sáng lấp loáng lập tức sát khí của chàng nổi lên bừng bừng ngô cường mắng tầm lai <cười> là quân chó má này lão già mặt rỗ hao háo nhìn ngô cương rồi quay lại quát hai tên áo đen t h ấ t là đồ vô dụng mà lão vừa quát vừa đưa ngón tay ra giải khai quyệt đạo cho chúng không ngờ vụ này đã ngoài ý nghĩ của lão lão không giải khai được quyệt đạo cho hai tên áo đen mặt rỗ của hắn đen sì lập tức b ộ t miệng lão hoài hỏi ngô cương bằng một giọng lịch sử hơn ông bạn là cao nhân phương nào vậy ngô cương hững hờ đáp lão không đáng hỏi ta lão kìa lại hét lớn ây già cái thằng lỗi này lớn m ậ t n h a u ngô cương lại hỏi lão là kim kiếm số mấy vậy lão già rung lên đáp số năm ngô cương xoay chuyển ý nghĩ rất nhanh hắn đường đường là kim kiếm số năm thì địa vị không nhỏ y có thể là một trong những kẻ thù chính của ta nếu đúng như vậy thì việc khai đầu tiên cho cuộc báo thù là may mắn biết chừng nào mười năm trước hắn là người lãnh đạo gây ra vụ quyết án võ lâm nhất bảo dông phụ quả linh thiên khiến lão tự dẫn s á t đến đây chàng liền cất giọng âm trầm rồi hỏi số năm hả hay lắm chàng nâng c h u n g rượu lên uống cạn sạch một hơi thái độ thần bí và cuồng ngạo của chàng đã khiến cho đối phương tức như muốn giở m ặ t kim kiếm số n ằ m p h â n khích đến độ giọng nói rung rung ông bạn chưa báo danh hiệu ngô c ư ờ n g buông lỏng không cần hiện giờ trước hết xin giải khai quyệt đạo cho hai tên này đã ngô c ư ờ n g hỏi móc ồ lão không giải được sao kim kiếm số n ằ m m ặ t s á m ngắt nghiến răng đáp huynh đ ạ i huynh đ ạ i đắc ý một lúc mà thôi bây giờ huynh đ ạ i đi đi ngô c ư ờ n g hỏi ông định làm gì tiểu tử n g ư ờ i không muốn sống nữa hay sao có thể là như vậy nhưng lão không nói câu đó được rút kiếm đi ngô c ư ờ n g cười nhạt đáp ta đã bảo là không đáng mà kim kiếm số năm rút t h à n h kiếm đánh sạc một tiếng đằng đằng sát khí g à n giụa trong t ử lộc ngô c ư ờ n g vẫn không lý gì đến lão một tay giữ bàn một tay cầm chung rượu tên kim kiếm số năm lớn tiếng người hãy n g ẩ n đầu lên để bản kiếm coi thử tướng mạo coi s a u giữa lúc ấy thì một lão già nữa đã lên lầu lão này tầm thước vừa phải lưng cũng dắt một thanh kim kiếm lão cất giọng mãi ngủ ca chuyện gì vậy tên kim kiếm số năm đáp có một gã muốn tìm cái chết đây thái thượng hộ pháp đã lên đường vụ này tên kim kiếm số năm ngắt lời lục đệ hãy giúp tiểu quỳnh thành toán xong vụ này đi ngô cương động tâm nghĩ thầm lão này là tên kim k i ế m xấu x á u người bao cả t ử lâu này chắc hẳn là thái thượng hộ pháp của võ m ì n h nhưng thái thượng hộ pháp là nhân vật nào phải chăng lão cũng chính là c ự u nhân việc thiết lập võ m ì n h cốt để giải quyết những việc rắc rối trên chốn giang g hồ tuyên dương võ đ ạ o bảo vệ võ đức thế mà tác phong của bọn võ minh lại đặt mình vào hàng thống trị đảo lộn cả võ l ầ m l ớ n áp đồng đạo có điều chàng cũng không đồng tình với các môn phái vì bọn họ toàn là c ự u gia của chàng đã n h ú n g tay vào vụ quyết án võ l ầ m đ ể nhất bảo t ô n g lực của kim kiếm thủ dĩ nhiên không phải tầm thưởng ở trong võ l ầ m ít có người là đối thủ nên chàng không dám coi thường ngoài mặt tuy chàng tỏa vẻ t h ẳ n g nhiên mà ở trong lòng đã ngấm ngầm thủ thế phòng bị tên kim kiếm số sáu châu mài rồi hỏi ngũ ca lai lịch đối phương thế nào vậy tên kim kiếm số năm đáp ta cũng không biết ngũ ca có điều chi nữa không thực ra tên kim kiếm số năm chưa giao thủ với ngô c ư ờ n g bao giờ bản lãnh của chàng cao thấp thế nào hắn chưa biết rõ nhưng hắn cảm thấy hai tên thủ hạ bị kềm chế một cách kỳ dị và thái độ của chàng lầm lì khó hiểu thì ở trong lòng có vẻ nao núng nhưng trước mặt tên kim kiếm số sáu hắn không muốn lộ vẻ khiếp nhược nên lạnh lùng đáp k h ô n muốn điều tra lai lịch của gã trước tên kim kiếm thủ số sáu đảo m ắ t nhìn hai tên h ắ n tử áo đen đứng trơ như bức t ư ợ n g hắn đã đoán biết được vài phần nhưng không muốn nói ra liền trầm giọng hỏi n g ũ ca tiểu đệ tưởng chẳng cần đâu cứ thu thập gã trước đi có được không số năm trầm giọng nói ta còn e phá hoại nơi này thì không thể chỉnh đốn lại trong phút chốc đâu tên số sáu tiến lại một bước đồng thời rút kiếm ra nói lên đừng để gã có cơ hội phản kích nhé ngô cương không nhịn được nữa nhưng chàng tính rằng nơi đây không phải là chỗ động thủ vì dùng chưởng thì đồ đạc trong tử quán sẽ bị vỡ tan tành mà dùng kiếm thì hơi quá sớm giữa lúc bọn tiểu nhị đã bài bàn ghế chỉnh tệ rồi cả thảy là ba bàn bàn trong chỉ đặt chén bát cho một người nhưng bàn khác thì đã dẹt đi hết k ì m k i ế m số năm rung lên nói tiểu tử t a bảo ngươi lần cuối ngươi có dời khỏi nơi đây không ngô cương lờ đi như không nghe và cũng chẳng lên tiếng nói hai luồng kiếm khí chụp xuống đầu của chàng m a o lẹ và g â y gớm phi thường hiển nhiên đối phương đã chuẩn bị từ trước định đánh một chiêu này để hạ sát chàng ngay ngô c ư ờ n g cũng ngấm ngầm chiếc đũa trên tay đâm chết lên tay trái của chàng đưa chung rượu hất mũi kiến chàng đối phó kiểu này thật là nguy hiểm vô cùng vì quả hậu chỉ cần kém một chút hay nhãn lực cùng thủ pháp thiếu chuẩn kích thì hậu quả khó mà lường trước được choang choang hai tiếng kim khí vang lên chói tay hai thanh kiếm đã bị h ấ t ra hai tên kiếm thủ b ở d ĩ a đây là lần đầu tiên chúng gặp phải một t à i đối thủ ghê gớm tên số n ằ m thét lên t u n g lực tuyệt diệu rồi chúng lại cầm kiếm phóng tới thể kiếm tùy chậm chạp nhưng bên trong ẩn giấu nhiều biến hóa ngô cương giật mình k i n h hãi vì lần này nếu không dùng kiếm đối phó thì không cách nào ngoài sự né tránh nhưng chàng vào một cái thế nguy cấp vì chàng ngồi nên khó lòng né tránh ngô cường chưa từng gặp đại địch nên thiếu kinh nghiệm giang hồ tuy chàng lo v ẫ n nội lực song vẫn có ý coi thường kiếm thuật của đối phương nên tự hãm mình vào tuyệt cảnh thời gian cấp bách chàng không thể nghĩ nhiều thành kiếm của đối phương biến thế nhằm đâm vào trước ngực của chàng nhanh như đ i ệ n chớp ngô cường động tâm bất giác d ẫ n toàn lực đến tột độ chàng dung chưởng quét xuống dưới nhưng đó chỉ là phản ứng tự nhiên còn thực tế thì không kịp mất rồi bỗng một tiếng rú nổi lên ui chà kim kiếm số năm lùi lại hai bước liền lúc mũi kiếm của hắn còn cách ngực của ngô cương chừng ba tấc thì đã bị một luồng kim khí vô hình chặn không cho đâm thêm vào nữa hắn thấy v ậ y bởi v í bật lên tiếng la quãng rồi lùi lại ngô cương khẽ buông tay x u ố n g trái tim của chàng đập loạn lên tráng toát mồ hôi nhưng tình trạng này chỉ mình chàng biết mà thôi còn đối phương không ngó thấy gì mặt của chàng có chiếc nón rộng dành che đi chính ngô cương cũng giật mình vì kinh hãi khi mũi kiếm của đối phương đâm đến trước ngực chàng đã cảm thấy người của mình chấn động rồi đối phương lập tức thoái lùi còn về sau thì chính chàng cũng không hiểu nguyên chàng đã học được thuần âm công lực của yêu dương rồi chàng lại luyện được thuần dương trong thiếu dương thần công ghi trên tấm quyết y hai thứ thần công cực đoan trong nội thể của chàng biến thành cương kình vô thượng và thủy quả tương tế hãy động tâm nghĩ đến thì hai luồng cương kình lập tức phát h u y khi chàng luyện công ở hồ ma suýt n ữ mất mạng vì nguyên hai luồng cương kình xung đột song chàng chưa nghĩ đến điều này hai t à i kiếm thủ đờ đẫn lầm to không biết đến chỗ cao thâm khôn g l ư ợ n g của ngô cương bỗng dưới lầu có tiếng h ồ lớn thái thượng hộ pháp giá lầm hai tên kim ề kiếm thủ hấp thấp xoay mình chạy xuống lầu ngô cương cũng hơi cảm thấy hoang mang chàng không hề biết được cục diện tối nay sẽ ra sao dĩ nhiên bản lệnh thái thượng hộ pháp võ m ì n h không phải là tầm thường chàng chẳng t h ấ y tiên liệu mình có địch nổi với lão hay không bất giác chàng đặt tay vào chui kiếm ngô cương còn đang ngẫm nghĩ thì một bóng người mặc áo gám xuất hiện trước cửa cầu thang người này râu mài đ ề u bạc phơ đầy vẻ tà ác lão già mặc áo cẩm bào rảo đi bước lại chỗ bàn cây ở giữa theo sau lão là một nhà sư hai đạo sĩ và ba người tục ngô cương không nhận biết một ai cả sau nữa là bọn kiêm kiếm thủ tám người cả số năm sáu cũng ở trong bọn này một nhà sư hai đạo sĩ và ba người tục đều trông về phía lão già g ẫ n áo cẩm bào thi lễ rồi ngồi vào bàn mé tả ngô cương ngồi trong góc lầu dường như bọn kia chưa nhận thấy số năm và số sáu trước khi vào ngồi liếc nhìn ngô cương với ánh mắt hung dữ hai tên hán tử áo đen đột nhiên cử động được rồi rút lui êm thấm xuống dưới ngô cương thấy thế không khỏi kinh hãi nhưng rồi chàng nghĩ ngay đây chắc là lão già mặc áo cẩm bào lúc mình không để ý đã động thủ giải khai quyệt đạo cho chúng chỉ một điểm này cũng biết thần thủ cao minh của lão rồi rượu thì đ ề u do bốn tên hán tử áo đen đưa vào chứ chẳng có bóng dáng tên tiểu nhị nào chắc là họ cấm không cho chúng lên lậu lão già áo cẩm bào nâng chung rượu lên rồi tuyên bố chúng ta ăn uống tự do không câu nệ lễ phép xin mời những người ở hai bên bàn dưới đều đứng dậy nghiêng mình rồi lại ngồi xuống bắt đầu ăn uống chẳng ai nói nửa lời ngô c ư ờ n g tuy trong lòng s a o xuyến nhưng bề ngoài vẫn lờ đi như không biết gì rượu đã d à i tuần lão già mặc cẩm bào lên tiếng nói ngồi uống một mình há chẳng tịch m ệ t sao không qua bên đây với lão phu câu này dĩ nhiên là nói với ngô c ư ờ n g chàng lạnh lùng đáp hậu ý của các hạ tại hạ tâm lãnh bản tính của tại hạ ưa thích đọc lai、like, đọc giảng thôi lão già lại hỏi như vậy há chặn khấp khí lắm hay sao không phải thế đâu lão già hất hàm hỏi gần đây lão phu nhân mạnh giỏi chứ ngô c ư ờ n g ngạc nhiên không hiểu đối phương nói về ai chàng không trả lời lão già mặc áo cẩm bào hắn giọng một tiếng rồi nói tiếp bọn nhỏ không biết lai lịch ông bạn nên hai bên có chỗ hiểu lầm lão phu nể mặt u linh phu nhân cũng không nhắc tới nữa ngô c ư ờ n g chấn động tâm thần tự hỏi chẳng lẽ lão già m ặ t cảm bào này có liên quan đến u linh địa cung mình đã được u linh địa cung cứu thoát nạn mà sao đối phương lại biết rõ vụ này lão già m ặ t cảm bào uống một hớp rượu rồi hỏi tiểu hữu tiểu hữu chưa trả lời câu hỏi của lão phu đó ngô c ư ờ n g không ả n h đầu lại chàng hững hờ hỏi lại tại hạ biết trả lời thế nào được lão già nhắc lại lão phù hỏi t h ầ m sức khỏe của u linh phu nhân đó ngô c ư ờ n g hững hờ đáp tại hạ biết đâu mà trả lời lão già ra chiều khó chịu nói tiểu hữu ở trước mặt lão p h ù ngông cuồng vừa vừa chứ đến u linh phu nhân còn phải kính trọng lão p h ù mấy phần đó nhau ngô c ư ờ n g lạc lẽo nói cái đó là chuyện của u linh phu nhân lão già mắt chiếu ra những tia hào hoang như hai luồng điện bắn vào mặt của ngô cương một hồi lâu rồi lão dằn g i ọ n g hỏi tiểu hữu nói cái gì vậy ngô cương b u ồ n lỏng chẳng có gì cả đột nhiên lão già lại dịu vọng chú nhỏ kìa chú là người thế nào với u linh phu nhân vậy ngô c ư ơ n g vẫn hững hờ chẳng là sao hết lão già hỏi rằng có thật thế không ngô c ư ờ n g chợt nhớ đến hôn sự của u linh phu nhân đề nghị với chàng kết duyên cùng u linh công chúa nhưng chàng đã cử tuyệt chàng hẹn nếu còn sống trong vòng ba năm sẽ trở lại hoàn thành ước hẹn chỉ là câu nói lấy lòng cho xuân chuyện lúc đó mà thôi chàng chắc không khi nào công chúa chờ đợi đến ba năm đâu hai bên đã chẳng có quy định một cách s á t đáng nào cả lão hỏi câu này về vụ đó ư u linh phu nhân đối với chàng có mối ơn to lớn nếu phu nhân không giúp cho chàng trăm năm công lực thì làm gì có nên thành tựu như ngày hôm nay uống nước thì phải nhớ nguồn nếu bây giờ chàng phủ nhận là một điều v ữ nhục rất lớn cho u linh phu nhân nghĩ như vậy chàng liền trả lời một cách hồ đồ đó là chuyện cá nhân của tại hạ xin t ắ t hạ miễn thứ cho không trình bày được lão già áo c ả m bào lên tiếng nói cái gì mà v i ệ t riêng với việc t ô n g hở lão phu cần ngươi nói rõ lai lịch đâu nếu tại hạ không nói thì sao hở suốt đời lão phu chưa gặp ai dám nói chữ không cả ngô cương đâm liều rồi đáp <cười> nếu vậy thì bữa nay các hạ gặp rồi đó bao nhiêu con mát đều ngó vào ngô cương c h ậ m chọc lão già cất giọng the thé hỏi <cười> nhãi nhi lão phu không muốn mất mặt với u linh phu nhân n g ư ờ i không biết điều một chút được sao ngô c ư ờ n g dịu giọng đáp t h ị n h tình của các hạ tại hạ sinh tâm lãnh lão già lại nói nếu n g ư ờ i không nói thật lão phu có hạ sát người chắc u linh phu nhân cũng không có trách được đâu ngô c ư ờ n g chợt nhớ tới có chỗ sai trật vì chàng đã cải trang và chưa lộ diện thì dù đối phương có là thần tiên cũng chẳng hiểu rõ lai lịch của mình được nghĩ vậy chàng liền hỏi các s ư n g hồ các hạ thế nào người bớt tớt hỏi điều này làm chi ngô cường lại hỏi thế thì sao các hạ lại muốn biết lai lịch của tại hạ chứ thủ pháp điểm quyệt của người chẳng thể c h e mắt được lão phù ngô cường tỉnh ngộ nghĩ thầm đối phương coi hai tên thủ hạ bị điểm quyệt mà đoán ra được lai lịch của mình nhưng cũng không phải thủ pháp này mình học được c u ố yêu dương âu dương tàn c h ứ đâu phải ở ư u linh p h ụ nhân chẳng lẽ ai võ công của yêu dương cùng một nguồn gốc với ư u linh địa cúng hay yêu dương là người trong địa cúng dù sao mặt lòng vừa rồi mình đã đón sai đối phương không thể biết lai lịch của mình chàng nổi lên một tràng cười ha hả rồi đáp <cười> các hạ lầm to rồi lão già trợn mắt lên hỏi <cười> nói bậy thủ pháp âm chỉ của u linh địa cung mà lão phù không biết hay sao chứ ngô c ư ờ n g lúc này lên tiếng nói Gió công trong thiên hạ cùng một nguồn gốc đại khái giống nhau chỉ khác một chút ít t h ô i lão già mặc cảm bào rồi hỏi n g ư ờ i không phải là người trong địa cung ư ngô c ư ờ n g đáp không phải lão già biến sát vì như vậy là một chuyện làm cho lão mất mặt rồi trước mặt bọn đồ tể đồ tôn của lão mà lão nhận lầm thì biết hạ đại bằng cách nào đấy ngô cường đắc ý vô cùng vì đối phương đã không có liên quan đến ưu linh p h ụ nhân thì lúc động thủ chàng cũng chẳng cần quý kỵ làm gì lão già lớn tiếng nói lão phù quyết chẳng nhận lầm được giữa lúc ấy ngô cường bỗng nghe có thanh âm d o ve như tiếng mũi kêu vào bên tai n h ả y nhì ngươi nên thừa nhận đi và lập tức rời khỏi nơi đây đừng có gây chuyện với lão quái này không có được đâu ngô cường nghe tuyến truyền âm này đã biết ngay là thanh âm của yêu dương nhưng không hiểu lão ở chỗ nào phép truyền âm của lão là độc môn những người ngoài không bao giờ học được giữa chàng và lão trên danh nghĩa không phải là thầy trò mà thực ra là tình sư đệ dĩ nhiên chàng không tiện trái lệnh nhưng chạm mặt kẻ thù lại bỏ đi ngay chàng đành cam tâm sao liền dùng phép truyền âm hỏi lại lão tiền bối ở chỗ nào vậy thanh â m kia đáp lại à ở ngay bên cạnh lão quái vật đâu ngô c ư ờ n g chấn động tâm thần chàng biết yêu dương giỏi t h ậ t dịch dung nên không nhận ra được lão lão đã nói không dây đến lão quái vật kia thì dĩ nhiên không phải là chuyện đùa chàng cho rằng mình đã qua thời kỳ ở hồ ma mà không biết và lão chỉ coi chàng như hồi nửa năm về trước chàng vội hỏi l ạ i lịch của lão quái đó thế nào người phải đi ngay đừng có hỏi lôi thôi nữa bại lộ hành tung là hư cả việc lớn của lão phù đó câu này khiến cho ngô cương phải bỏ ý kiến trước chàng không thể làm lỡ việc đại sự của yêu d ư ơ n g tuy chàng chẳng biết đó là việc gì vì cái tên nhất yêu mà phải thay hình đổi d ạ n g ở dưới người khác là chuyện không có hả vừa chàng nghĩ như vậy liền lớn tiếng máy kể ra các hạ cũng nói đúng dứt lời chàng liền đứng lên từ từ rồi đi về phía thang lậu lão già áo cẩm bào vỗ tay xuống bàn kêu lớn đứng lại ngô cương d ừ n g bước rồi hỏi các hạ còn muốn gì người định bỏ đi như thế này sao vậy thì sao người không bỏ nón ra trước mặt lão phu s i n h lỗi rồi hãy đi không bao giờ nếu ta không nể mặt ô linh phu nhân thì ta đập chết ngươi rồi đó chưa chắc đâu lão già cẩm bào cười ha hả <cười> thằng l ố i hậu sinh này ngang đướng thật lão phù thích người lắm q u a bên này uống với lão phù một chung đi lúc này bao nhiêu cặp mắt nhìn ngó hai người chẳng một ai dám xen vào ngô cường vẫn lạnh lùng đáp đại hạ sinh tâm l ĩ n h người thật là một kẻ không biết gì ngô cường hững hờ nói các hạ nói vậy cũng không sao sau này sẽ có ngày tái ngộ chàng lại cất bước đi thì lão già mặc áo c ả m bào quát lớn không được đi các hạ định làm gì giữa lão phù và phái u linh không muốn chuyện t ỷ hiện nhưng lão phù chẳng lạ gì kiếm pháp của phù nhân lưng n g ư ờ i đang đeo trường kiếm vậy kiếm pháp của n g ư ờ i chắc là khá lắm lão phù muốn coi kiếm thuật của n g ư ờ i dưới t r ư ớ n g của phù nhân xem giỏi tới đâu các hạ coi làm quái gì chứ lão già mặc cảm bào quát lớn không được số mười bốn đâu một tên kiếm thủ gầy nhôm g i à u hạng trung niên k h â m lưng đứng dậy nói dạ có đệ tử đây ngươi là t a i kiếm thuật cao hơn hết ở đây vậy ngươi thử với cái thằng nhỏ kia d à i chiêu đi xin tuân lệnh kim kiếm số mười bốn mặc đầy sát khí rời khỏi chỗ ngồi tiến đến gần mấy bước lập tức mấy tên kim kiếm thủ di chuyển bàn rượu cho khoảng trống ở giữa rộng ra thêm một lão già đầu hối ngồi cùng bàn với một nhà sư hai đạo sĩ và ba người tục đứng dậy khom lưng nói à bẩm thái thượng hộ pháp đào kiếm không có mắt ta nên cẩn thận hiện giờ tưởng không nên gây thù oán với địa cung ngô c ư ờ n g đoán lão đầu hối chính là nhất yêu giả trang lão già mặc cảm bào liền hạ lĩnh số mười bốn đừng hại mạng của y nhé tên kim kiếm số mười bốn kính cẩn đáp xin tuân lệnh ngô cương vẫn không ngẩng đầu l ộ d i ệ n chàng l ắ n g lặng đứng yên đầy vẻ thần bí tên kim kiếm số mười bốn rút thanh kiếm vàng ra đứng cách ngô cương chừng năm thước cất giọng lạnh như băng nói rút kiếm ra đi bầu không khí trong trường đột nhiên biến thành khẩn trương ngô cương lạnh lùng đáp tại hạ không đ ó n tiếp tôn g i á cũng được kim kiếm số mười bốn hỏi n g ư ờ i sợ ư thái thượng vừa hạ lệnh không giết n g ư ờ i đâu n g ư ờ i cứ rút kiếm ra ngô c ư ờ n g đáp thành kiếm của tại hạ khi rút ra khỏi vỏ thì phải lấy máu thì mới trở về quý thính giả thân mến quyết y kỳ thư phần chính của tác giả trần thanh vân đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để nghe tiếp phần 10 trong chương trình kế tiếp xin tạm biệt